Mời các bạn đêm với chương trình đọc truyệnêm khuya của MC Nguyễn Thàh Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện miễnuyện của tác giả Trần Đảo các bạn hãy đăng ký Kênh và bật thông báo để được đoan nghesơn nhất phần tiếp theo của bộ truyện này nha chúng ta cùng đêm với chương thứ 251 vinh dự đặc biệt trong khi nói Tường Nguyên và cả con thuyền nhỏ dây chân đột nhiên biến mất Chú quả nghĩa hơi sững sốt, hắn rõ ràng chưa từng trải qua chuyện gì tương tự, cùng bài thuyền lớn vẫn luôn bám sát theo sau thuyền nhỏ. Đi tới vị trí mà thuyền nhỏ biến mất, khi thuyền lớn chạy đến vị trí đó, cái tưởng trước mắt những người trên thuyền bỗng xảy ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Mặt biển giữa ban ngày ban mặt, nháy mắt chìm vào bóng đêm. Ngờ đầu nhìn lên, thì thấy mây đen đầy trời, còn loang thoảng nhìn Vầng trăng lấp ló sau giữa tầng mây, chỉ là xung quanh tối đen điểm bực, không nhìn dân được vùng biển trước mắt có những gì. Con thuyền nhỏ dẫn đường, cũng không biết đã chạy đi đâu. "Chú tiểu ca, kia chưa, chưa từng đến nơi này phải không nhỉ?" Bất Quỷ bất quy thấy Trô Quả Nghĩa tỏ ra lúng túng, không biết làm sao, liền cười xa nói tiếp, "Tiếp tục đi về phía trước đi, thứ gì cần thấy thì ngươi sẽ thấy." Quỷ bất quỷ nói chuyện nào có giống người mù. Chủ quả nghe đang định sai thuyền viên thắp đèn lên. Cách không xa phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Liền thấy trong tay vị phương sĩ tên gọi tưởng nguyên kia. Đã có thêm một cái đèn lồng. Người nọ vẫn không quay đầu lại. Tiếp tục điều khiển thuyền chạy đi. Dẫn đường cho thuyền lớn phía sau. Chủ quả nghe thấy vậy. Biết tiếp tục cầm lái. mở đường bám theo con thuyền nhỏ kia. Tưởng nguyên dẫn đường ở đằng trước. Cường như biến thành người câm Không nói một tiếng nào Chỉ là tiếp tục tiến về phía trước Hai con thuyền một lớn một nhỏ Nối nhau đi gần một canh giờ cho trông thấy vùng biển trước mặt Thấp thoáng hiện ra Vô số điểm sáng Càng đi về phía trước Ánh sáng càng hiện rõ hơn Không lâu sau mọi người trên thuyền lớn Rốt cuộc nhìn thấy rõ vị trí có ánh sáng ở đằng trước Là những ngọn đèn treo trên vô số con thuyền đậu san sát vào nhau Đi tiếp đến khi chỉ còn cách đỗ thuyền trường Bố Nam Hải Lý, thuyền nhỏ dẫn được đột nhiên dừng lại. Tưởng Nguyên quay lại lắp với những người trên thuyền lớn. Xí Cang Vị chờ cho một lát, Tưởng Nguyên trở về thông bẩm, sau đó, Hắn còn chưa nói hết câu, màn biển bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi. Tưởng Nguyên không lường được sẽ có người khác xuất hiện, Gần ra một lúc rồi vội vàng hành lễ với người mới đến. Không ngờ đồ ảm sư huynh Sẽ đích thần đến đón quỷ ngô Hai vị tiên sinh Để ta giới thiệu một chút Người vừa xuất hiện Không ngó ngàng gì tới tưởng nguyên Trên đời hắn giới thiệu Đã tự mình lên tiếng trước Phương di đồ ảm Có lời chào yêu vương bệ hạ Hai vị tiền bối ngô miễn quý bất quý Và nhậm tam tiên sinh Đại phương sư chờ đợi đa lâu Mời các vị ngồi thuyền tiếp tục đi theo ta Từ nguyên bị phương sĩ tên đồ ảm này, cướp lời thì hơi xấu hổ, mà cười một chút, là nói với người trên thuyền. Chủ quả nghĩa, người cầm lách tiếp tục đi theo phương sĩ đồ ảm, phải hết sức cẩn thận, không được có sơ suất gì. Đi nói với thủy thủ trên thuyền của người, nếu gì các người nhìn thấy, nghe thấy ở đây, đều không được nói ra với người ngoài. Từ nguyên người đừng nhậu lời nữa, người muốn để đại phương sư trả tiếp sau ámm là một lần nữa không kiên nhẫn ngắt lời tưởng Ng nguyên sau đó kòm lừng hướng về phía thuyền lớn nói độ ámm dẫn đường xin mời theo ta nói d lời han soi người bước đi trên mặt biển hướng về đội thuyền phía sau tưởng nguyên cúi đầu không dám nói thêm gì điều khiển thuyền nhỏ đi theo sau độ ảm quay về độ ám có thể đi bộ trên mặt nước mà tưởng nguyện vẫn phải đứng trên thuyền nhỏ điều khiển nó chảy đi thuật pháp của hai người vừa nhìn ra thấy cao thấp rõ ràng. Tưởng Nguyên mà mình luôn coi như người trời, lúc này lại bị một phương sĩ khác quát tháo xa xà. Điều này khiến cho Chu Quả Nghĩa, vẫn ảo ước trở thành đệ tử của Tưởng Nguyên, cảm thấy có chút lúng túng, không có đường xuốn. Lại sợ vì sự tôn của mình thấy xấu hổ, cho nên hắn chỉ đành cúi đầu, khẩu nói buồn lời tiếp tục lái thuyền đi theo hai người phía trước. Quật con đồ ăn này, thú vị đấy, rất lễ phép. Biết hành lễ với ông đây trước tiên, Không tệ, không tệ. Bao nhiêu năm qua, Đây vẫn là lần đầu tiên, Có người khách khí lễ độ với bách vô cầu như vậy. những người khác khi hành lễ, Với mấy người bọn họ, Đều là bái kiến, quy, ngô, Hai vị tiên sinh, tiên trưởng, Đại tu sĩ, và các vị còn lại. Đây là lần đầu tiên, Có người hành lễ với tên thổ lỗ trước, Khi cho bách vô cầu cảm thấy, Rất có thiện cảm, Với phương si tên đồ ảm này. Dựa vào đâu Là lại xếp nhân sân bọn ta xuống cuối cùng thế Họ đồ kia Người khinh thường ông giả tịch ưng chân có phải không Từ sau khi bách vô cầu trở thành yêu vương Liền có cảm giác Lân lướt nhóc nhầm tam Thả nhóc tỏ ra không phục Đứng tại chỗ xoay một vòng Rồi nhìn Lý huyền bá Tùng đang bị cảnh tượng diễn ra trước mắt Dọa cho ngây người Nói Lý lao tứ Người là đệ tử chính thức của tử phúc Nhờ kỳ họ đồ này bấy sau trừng chết hắn. Lý Huyền Bá đối với tương lai trước mắt còn chưa biết, chỉ khơi khổ một tiếng khẽ lắc đầu, cũng không đáp lời. Đồ Ẩm dẫn theo thuyền lớn đi đến vị trí chỉ còn cách đồ thuyền trường trăm trường thì dừng lại. Xoay người cung kính nói: "Đại phương sư đã ở phía trước, đại các vị xin mời nhậm Tam tiên sinh, Yêu Vương Bệ Hạ và Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ, hai vị tiên sinh thuyền đi gặp đại phương sư." Trên thuyền có người tên chu Quảng Nghĩa hay không? Mời cùng xuống thuyền theo. Đại phương sư muốn gặp ta. chu quả Nghĩa có chút không dám tin vào tay mình. Hà Nội với đám thủy thủ bên cạnh. Cả người nghe thấy không? Ta có đang nghe nhầm hay không nhở? Chú Quảng Nghĩa. Ta tên chú Quảng Nghĩa phải không nhở? Không phải người vẫn luôn muốn bái một phương sĩ làm sư tôn sao? chu Tiểu Ca. Cơ hội của ngươi tới rồi đấy Quy bất quy cười kha kha một tiếng Lại nói tiếp Còn không mau thả thuyền nhỏ xuống đi Lần này cho ngươi đường hỏi nhá hai mắt ông giả ta không về sẽ cùng với ngươi Ngồi thuyền nhỏ đi vào Lần này có lẽ là phần bộ tổ tiên Nhà các ngươi tỏa khói xanh đấy Có thể là đại phương sư tử phúc Thế tiểu ca ngươi vừa mắt Một định thần nhận ngươi làm đệ tử Chính thức cũng chưa biết chừng đấy <cười> Tiểu nhân, nào dám trèo cao Có thể bái làm môn hà của tưởng nguyên tiên sinh Là ta đã thấy mỹ mãn rồi Chủ quả nghe nói chuyện Mà dòng còn hơi chút phát run Bồi vàng ra lệnh cho thủy thủ Thà thuyền nhỏ xuống Hắn, quy bất quý, bách vô cầu Và nhóc nhầm tam Cùng với triệu vương thiên tuế Lý huyền bá Cầu lên thuyền nhỏ Chủ quả nghĩa trèo thuyền Ngồi bên tóc mặt Thì từ mình nhảy xuống biển Giống như đồ ảm thong thả Đi bộ trên mặt nước Hướng về phía trung tâm đội thuyền Tường Nguyên vốn định lùi sang một bên Nhưng đồ ảm đi được vài bước thấy hắn không có đuổi theo Thì quay lại gắt Sao không đi theo hả Người còn muốn đại phương sư đích thân Đến mời nữa sao Tường Nguyên sừng sốt chỉ vào mình hỏi Đại phương sư muốn gặp cả ta Đồ ảm con mày nói Người là người tiếp đoàn đương nhiên phải cùng đi đến. Sao vậy? Người còn có chuyện gì càng quan trọng hơn hả? Chuyện lớn bằng trời, thì tưởng nguyên cũng không dám vi phạm pháp chỉ của đại phương sư. Tưởng nguyên vội vàng điều khiển thuyền nhỏ dưới chân, đi cùng theo độ ảm vào trung tâm đội thuyền. Sau khi băng qua mấy chục con thuyền lớn, độ ảm chỉ vào con thuyền lớn nhất ở đằng trước, nó với mấy người và yêu phía sau. Đại Phương Sư đã ở trên thuyền đợi các vị Lão nhân ra ngày ấy Đã hạ pháp chỉ Khi nào các vị tới Thì không cần bẩm báo Có thể đi thẳng lên thuyền Nói đến đây Độ ảm bước vài bước Đứng sang bên cạnh Nhường đường cho những người khác đi qua Trở trong ngô miễn và thuyền của quý bất quý đi qua rồi Hà Minh nhấc chân Dành đi ra phía trước tưởng nguyên tiếp tục đi tới để dưới con thuyền lớn Chưa quả nghĩa Trèo thang dây đi lên Nhưng người khác thì tự thi chuyển bản lĩnh bước lên thuyền vợ lên đến nơi làê đại phương sư từ Phúc ngồi sẵn trên bong chờ đợi bọn họ sau lưng từ Ph là vị đệ tử lớp trước Quảngảng nghĩa của ông ta chỉ là không biết đại phương sư đang ngồi đây lạ bản thể hay thần thức choê đại phương sư độ ảm tưởng nguyên bước lên hành lết trước tiên về chỗ Quảng nghĩa được từ phúc gọi lên thuyền không biết làm thế nào chỉ có thể theo sau hai phương sĩ quy xuống trước mặt ông giả dâu trắng tóc bạc dập đầu bùm buộc mà từ phúcc lại làm như không nhìn thấy ba người họ trước tiền nhìn về phía B vô cầu khé mỉm cười nón. Chú mừng bệ hạ đang ngồi lên ngôi vị yêu vương Từ phúc ở xa ngoài biển không thể đích thân đi mừng và bằng bệ hạ thứ lỗi phía sau ta có một phần tấm lòng, mong bệ hạ nhất định đừng từ chối, Tại thế như vậy làm gì? Ngươi không đến nhưng lễ đến, vẫn là đại phương sư ngươi chu đáo." Bạch Vô Cầu nhàn nhàn cười hề hề lại nói tiếp: "Nhưng mà đều ngươi đã có lòng thành như vậy, hay là trước tiên chưa khỏi nỗi bất cho cha của ông đây được không nhỉ? Ông đại hiện đã là yêu vương rồi, còn phải cơm bưng nước rót, dọn uế hầu hạ một lão mù, quả là ảnh hưởng đến uy nghiêm của một vị yêu vương." Mạch vô cầu người gấp cái gì? Lúc này, ngồi mên vẫn luôn kiệm lời Bồng nhiên mở miệng nói Nằm nhà tóc bạc nở nụ cười thương hiệu của mình Nói Đại phương sư, phải thanh lý môn hồ trước đã Trên mặt bao nhiêu người như vậy rồi Cùng đền có một lời giải thích đi thôi chương 252 Thanh lý môn hồ Từ khi nào mà người trở nên nóng nảy như vậy Vô ta còn muốn nói chính sự trước Nhưng đẹp người chờ không nổi nữa Vậy thì theo ý người Thành lý môn hộ trước Tử Phúc hơi cười một chút Để mấy người trước mặt rồi nói nếu đạt đến đây rồi Vậy thì tự mình nói đi Đồ ảm, tưởng nguyên và chú Quảng Nghĩa Không hiểu đã xảy ra chuyện gì Mấy lời phía sau của Đại Phương Sư Có vẻ như không phải Đang nói với mấy vị khách ngô miễn bách vô cầu Cả ba đều không đúng cúi đầu Cho phản ứng của người Có trách nhiệm trả lời có điều đợi một hồi lâu, và không thấy có ai hồi đáp. Tự phục cũng không xuất ruột, ông ta lại nói thêm vài lời khách khí với bách vô cầu. Nên khi Đại Phương Sư nói xong, lại vẫn không thấy có người lên tiếng. Cuối cùng tự phục cười với quý bếch quy một tiếng nói, Lão giả, nếu không ai nói thì ngươi nói thay người đó đi. Bao nhiêu năm không gặp, ta cũng muốn nhìn xem tâm cơ thông suốt của ngươi, có bị bịt kín lại hay không. Trước <cười> lòng dạ này của ông dạ ta Đại phương sư còn không rõ nữa sao Ở trước mặt đại phương sư Tầm cờ thông suốt cỡ nào Cũng không thấy thấu đáo bằng ngài được Quyên bất quỳ cười khà khà một tiếng Đột ngột quay lại nhìn Ba người đồ ẩm Tưởng Nguyên và Chúa Quảng Nghĩa Tuy biết rõ ông dạ này Chẳng nhìn thấy gì Nhưng trong lòng ba người bọn họ vẫn vô cớ cảm thấy lạnh bút đà phải pháp chỉ của Đ đạii Ph phương sư, Vậy thì ông giả ta không có lý do khớp tử. Quỷ bấtỷ quay lại, khé gận đầu về viết từ phúc, rồi tiếp tục nói.uyện mà Đ phương sư muốn can người nói chính làuyện bên cảng của hiệuu buôn Tứ Thủy trong một năm gặp phải thuyền quỷ đến 5 lần. Vớ từ đầu ông giả ta, câu không có manh mối gì, Có điều kẻ đứng đằng sau giờ trò quỷ, thấy Minh người chúng ta xuất hiện ở bến, lo ngại bị ông giả ta nhìn thấu, Để lại vẽ rắn thêm chân Gây chuyện thêm vài lần Cuối cùng mới để lộ dấu vết đe Nói đến đây Ông già dừng lại một chút mới nói tiếp Vốn ông già ta Công cho rằng hắn gây chuyện thế là đủ rồi Để mặt đại phương sư Công sẽ không làm gì hắn Không cả lúc sau Càng ngày càng quá quát, quát đầu tội lên đầu mấy người phụ nữ đại thục Thì cũng được thôi Để cứ diễn hết lần này đến lần khác Nói như vấn tiền lâu chủ năm đó thì Thật là khó coi quá chu tiểu ca Nếu lúc trước người tầm hết cả ba bánh vàng Ông giả tạ biết người là kẻ ham tiền Thì có lẽ đã không hoài nghi đến chỗ người Lời cuối cùng của quý bất quý Vừa ra khỏi miệng Chú quả nghiệp đã ủyệt một tiếng quỷ gục xuống đất Điều tục dập đầu với ông giả nói Lão thần tiên xin ngại chơi nói bậy Có cho tiểu nhân thêm 10 lá gan À, thì tiểu nhân Cũng không thể nào Làm ra chuyện như vậy được Lại nói tiểu nhân kiếm sống bằng nghề lái thuyền Nếu khiến cho lòng người hoảng loạn Đều chuyển xác đi đường bộ hết Thế thì chén cơm này Cũng mất theo luôn Trong khi chú quả nghiệp biển dài Quý bất quý chỉ cười tường tìm lắng nghe Chờ cho hắn nói xong Ông già mới nói tiếp Buồn gì về la gan của người Thì tất nhiên Không dám làm như vậy Nhưng nếu Sau lần có một vị phương sĩ thúc dục động biên Lại cho ngươi lại lọc chốt tốt Thì ngươi cũng sẽ lớn gán thôi Đúng không nhỉ Phương sĩ tường nguyên Hoàn cho đệ tử Lâu này Tường nguyên quỳ gối xuống trước mặt từ phúc Giập đầu với đại phương sư nói Đệ tử chỉ phụng pháp chỉ của đại phương sư Dạy cho chu quả Nghiết một chút thuật pháp căn bản Không giống như những gì quỵ bất quỵ tiên sinh nói Vừa rồi cho nói Thì các người không nói Bây giờ có người nói thay các người Còn không chịu nữa sao Từ phút lúc này Tử vẫn mang về mặt tươi cười Nhưng lại nói ra Đã mang theo một loại áp lực Khiến người ta không thở nổi Nhìn thân thể tưởng nguyên ban đầu run dày không ngừng Từ Phụng hơi cười một chút Tiếp tục nói với quý bất quý Lào ra Người đó tiếp đi Lại lúc nãy nói ra Cũng không tệ Chính là quý bất quý năm xưa Nghe từ phúc khích lệ như vậy Quy bất quy cười ha ha đưa tay gãi gãi mếch cọng tóc lừa thưa Còn lại trên đầu Rồi nói tiếp Bao nhiêu năm qua rồi Có thể lại khiến Đại Phương Sư mở miệng khen một câu Coi như là phần bộ tổ tiên nhà ông già ta Vừa tỏa khói xanh Mà nói chứ Đại Phương Sư này Hình như bộ tổ nhà hai chúng ta Ở ngay cạnh nhau tôi không nói chuyện riêng nữa Nói đến đây Quyền Bất Quỳ tặng hắn một tiếng rồi tiếp tục chủ đề chính. Có lẽ chú Tiểu Ca được hai vị chủ nhân của hiệu buôn tư thủy phải đi đón người, nhưng lại không nói là đón ai. Nghe tìm mấy người chúng ta đang ở biến cẳng, còn gặp được thuyền quỷ trôi vào bờ, lâu này mới nghĩ cách tìm ba nữ phù thủy người đại thục, muốn diễn một vở tường để thoát khỏi hiểm nghi. Có điều nếu như người không làm vậy thì thực lòng ông giả ta. Cô không nghi ngờ đến chỗ ngươi. Đầu tiên là, Cho mấy nữ phù thủy kia, Tập kích một thuyền buôn, Đã đi gần đến bến cảng. Còn ngươi thị vẫn ở trên biển. Có thể chứng minh mình, Không có mặt tại hiện trường. Sau đó, Người vẫn thấy không yên tâm. Còn cố ý cho bọn họ, Giết chết một thuyền người, Ngay trước mặt chúng ta. Lại riêng thêm một màn khổ nhục kế rằng, Người bị tập kích. Ông giả ta lại nói thêm một câu, Phương thức nhiếp hồn cũng là do Người giao cho bọn họ đúng không? Ngày thường người còn phải đi làm nhiệm vụ Mà hai vị chủ nhân giao cho Dựa vào một mình người Thì không thể gom được quá nhiều hồn phách Cho nên mới tìm người trợ giúp nhỉ Chỉ tiếng là diễn xuất quá non tay Nếu mấy người phụ nữ kia Không kéo người xuống biển Mà trực tiếp dở cho nhiếp hồn Thì có lẽ ông già ta Còn bị người gạt thêm mấy ngày nữa Bao nhiêu người chết vì bị niếp hồn Lại cố tình buông tha ngươi Chẳng lẽ các ngươi Cấu kết với nhau hả Nghĩ chắc là yêu nữ kia Bị lão thần tiên ngô miễn dọa sợ Mới đừng dùng tiểu nhân làm con tin Cầu xin lão thần tiên ngô miễn Buông tha cho à Lâu này trên chán chú Quảng Nghĩa Đã đổ mồ hôi lạnh lấm tấm Ngày thấy quyền bất quy Chỉ dùng vài câu Đã vạch trần kế hoạch của mình Hàn vân trước cam lòng từ bỏ Cố gắng cãi vài câu. Vậy người coi, yêu vương ông đây là cái gì? Trước đợi quyên bất quy nói chuyện, Bánh vô cầu đã che ngang quát lên. Tiền thổ lô trợn mắt nhìn vị tâm phúc của hai chủ nhân hiệu buôn tứ thủy, tiếp tục nói. Nói thật với ngươi nha, ông đây là chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ. Từ khi ông đây bước lên thuyền, là vân luôn có hại yêu đi theo báo cho ông đây những chuyện xảy ra xung quanh. Bạn đưa phù thủy kia tên là Cáp Na, Cổ Lạc Và An Nhất Mỗ đúng không? bọn họ ở trên thuyền đang nói những gì Đều bị Hải Yêu nghe được Nó lại cho ông đây biết hết rồi bọn họ biết phép thủy độn Chờ cho người của thuyền chúng ta đi qua Thì hù dọa người trước Sau đó sẽ dùng phép thủy độn Chạy trốn phía trước mặt mọi người Có điều không ai ngờ rằng Ông trẻ của ông Tây Lại sang trước một bước Cuối cùng cả ba con ả kia Đều chết sạch không còn một ai Họ chu Con cần ông đây Nói nốt là Sau đó các người định họ mặt ẩn đâu không Đời đó không chỉ có một người từng gặp người Khi bạch vô cầu nói ra tên Của ba người phụ nữ kia quả nghe liền biết Đã không còn vớt vát được nữa Ngục xuống sàn nằm sụi lơ Từng nguyên thấy bộ dạng hắn như vậy Thì đột nhiên như đổi sang Một bộ mặt khác Vị có trước mặt tự phụng nói: "Đại phương sư, trước đó đệ tử đương là còn nói với chú Quảng Nghĩa về chuyện dùng hồn gây sống để tăng cường thuật pháp. Lúc ấy hắn còn hỏi đệ tử rất kỹ về phương pháp tu luyện thuật pháp này. Khi đó đệ tử chỉ cho rằng người này ham học hỏi, không ngờ rằng hắn lại là đồ lòng lang dạ sói như thế, dám tàn hại sống của người vô tội để tu luyện tà thuật." Tần Nguyên rất thời lớ miệng mà phạm phải sai lầm lớn, vận bằng đại phương sư trách phạt. Phương sư từ nguyên ngươi, không khỏi cần biện bạch. Nếu ngươi không dùng thuật pháp làm môi nhử, cho dù Chu Quả Nghĩa to mời la ngăn, thì cũng không dám làm ra chuyện như vậy đâu. Quỷ quý cười kha kha lại nói tiếp. Thuật pháp của Nghĩa quá đậm cho dù con muốn tu luyện bằng hồn người sống thì cũng không thể làm được. Hồn phách mà hắn và bà nữ phù thủy thu gom được chắc đều là để hiêu kính phương Tưởng Nguyên ngươi, đúng không? Phở Di Đạo Âm, ông già tàn đánh cược với ngươi, hiện giờ thuật pháp của vị phương sĩ Tưởng Nguyên này đã ở trên ngươi rồi đấy, có tin không? Quỷ bất quyệt tiến sinh, đúng thật là biết. Mà câu còn chưa nói xong, Tưởng Nguyên đã bất thình lình xoay người nhảy xuống khỏi thuyền. Chỉ trong nhanh mắt Mà hắn đã ở cách thuyền lớn mấy chục trường xa Tường Nguyên đạp lên mặt nước Liều mạng chạy như bay ra khỏi khu vực đội thuyền Thấy Tường Nguyên xoay người nhảy khỏi thuyền Quyên bất quý cười kha kha Rồi lầm bầm nói Hay rồi Bây giờ ngay cả thử Cậu ngà không cần thử nữa Tường Nguyên hiện tại Hoàn toàn khác hẳn so với vừa rồi Lục trường hắn căn bản Không thể tự mình đi lại trên mặt biển Mà phải dùng thuyền nhỏ làm phương tiện Hiện giờ thì chỉ bằng Thời gian nói chuyện một câu Mà bóng dáng hắn đang gần như biến mất khỏi tầm mắt mọi người Mà thì tưởng nguyên sắp sửa biên mất hoàn toàn Tự phục bông điên khét cười một chút Trong miệng điểm giam Mấy chữ không thành tiếng Liên thấy bóng dáng tưởng nguyên Vột đã dần trở nên mơ hồ Đột nhiên tự phát nổ Hóa thành một màn sơn máu tiêu tán giữa không trung lúc này tự Phụng không thèm Đìn tới tưởng nguyên Đã biến mất đẳng xa Cô không buồn để ý đến chú Quảng Nghĩa Đã như chết nằm bẹp dưới sàn Ông đã mỉm cười no với quý bất quý Được rồi Một hộ đã thành lý xong Rốt cuộc cô có thể nói vào chuyện chính rồi Chưa hai Ăn vạ Từ phòng nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ Cười như chưa từng xảy ra chuyện gì Chỉ là trước khi nói chuyện chính Thì lướt mắt nhìn sang đồ ảm Đang cúi đầu đứng hầu một bên Tuy Đại Phương Sư không nói gì Nhưng Phương Sư này vẫn hiểu ý ông ta Đồ ảm lặng lặng đi đến sau lưng Chua Quảng Nghĩa Tùm lên người này kẹp vào dưới nách Rồi nhảy xuống khỏi thuyền Thấy trên bong thuyền Đã không còn người ngoài Từ phút mới liếc nhìn về phía Lý Huyền Bá Đã đứng sau lưng Quy Bất Quy Hơi mỉm cười rồi nói Quảng tín Con lại chờ Vi Sư thêm một lát Có một chuyện chờ ta dặn giò Quy Bất Quy xong Ta sẽ thu nhận con trở lại môn phái Một câu này khiến cho Lý huyền bá Hơi chút xứng xả Không biết nên đáp lại thế nào Đại phương sư nói xong Thì lấy từ trong ngực áo ra Một mảnh xương khô Không biết là của động vật gì Kép quy bất quy lại Nhét nó vào tay ông ta rồi nói Biết đây là cái gì không Quy bất quy mới đầu hơi ngạc nhiên một chút Sau đó tập trung sờ so soạn mảnh nhỏ trong tay Có điều mảnh xương này Đã bị phong hóa nghiêm trọng Ông già mới xoa nắn vài cái Đã nát vụn cả ra Lúc này trên mặt quy bất quy Hiện lên vẻ kinh ngạc ngỡ ngàng Ông già vẫn không dám khẳng định Về món đồ trong tay Thăm dò hỏi tử phúc Đây, đây là chiêm tổ Không hổ là quy bất quy Tạm bên người có thể đoán ra được mà Tử phùng khẽ mỉm cười Tiếp tục nói Từ mười năm trước Thì cái chiêm tổ trong tay ta Đã không thể bói ra cái gì nữa Một tháng trước Thì thoải mái bên độ Không còn đi ra được hình dáng ban đầu sang nay thì thành thế này Vừa đụng nhẹ một cái Đã vỡ thành mấy mảnh Giờ thì thành bột mịn luôn rồi Sao lại như vậy được Chưa từng nghe nói chiêm tổ Dùng nhiều sẽ bị thoái hóa Quỷ bất quý cũng có chút giật mình Trước những gì từ phúc vừa nói Dường lại một chút Ông già mới nói tiếp Chiêm tổ chia thành được cái. bên cái đã hư hỏng rồi. Bây giờ miếng được trong tay đại phương sư ngươi. Cộng biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ thiên hạ sắp xảy ra dị biến gì sao? Không nghiêm trọng như người nói. Nhưng hoặc ít hoặc nhiều. Cũng sẽ có một chút đấy. Từ phút cổ quái cười một tiếng. Tiếp tục nói. Nằm đó ta đọc được. Trong một cuộn thẻ tre. Từ thời hạ kiệt. Có nói đến truyền thuyết về chiêm tổ. Cơ qua một khoảng thời gian Không xác định Sẽ có chiêm tổ mới xuất thế Mỗi khi chiêm tổ mới Bắt đầu thai nghén hình thành Sẽ tương khắc với đồng loại đang tồn tại Cho nên khi chiêm tổ Hiện tại hoàn toàn tiêu vong Chiêm tổ mới mới có thể xuất thế Đại phương sư người Đang nói cái gì thế Ông đây nghe mà chẳng hiểu mô tê dậy Lúc này Bạch vô cầu không nhịn được chen mồm vào Không phải ông đây nói các người chứ Mai rùa mới sinh ra Thì ông đây biết Còn đồng loại đang tồn tại hị là cái gì Các người đều là người Chúng ta nói tiếc người đi có được không ạ Chào trai Người đừng có nói leo Người cho rằng mình lên làm yêu vương rồi Thì không ai dám đánh người nữa đúng không Đăng đẩm tàm thịnh bách vô cầu Còn nói nữa Là không dừng được Vội vàng trèo lên cổ tên thù lỗ Thò tay bịt miệng hắn lại Nói tiếp Đồng loài đang tồn tại Chính là chiêm tổ cũ Trước khi cây mới được sinh ra Thì cây cũ phải triệt để tiêu vong trước đã Ông giả Là như nhân sâm bọn ta nói đúng không? Giật cuộc là nhân sâm Do yên ai hầu nuôi dạy ra Quả đúng là như vậy Tử Phùng không hề tỏ ra tức giận Vì bách vô cầu ăn nói vô lễ đáp lại nhóc nhâm sâm một câu Rồi tiếp tục nói với quy bất quy Lao giả Ta phải ở lại đây Trong trường hải nhãn Không đi đâu được Trọng tranh tìm kiếm chiêm tổ Chỉ có thể giao lại cho người Cái gì mà Giao lại cho ông giả ta cơ Đại phương sư người Đừng đùa thế chứ Quý bất quý cười Khả khả một tiếng tiếp tục nói Đại phương sư Có rất nhiều môn hạ đệ tử Tìm kiếm mở một người nào đó Cũng đều là nhân tài Trăm ngàn năm khó gặp Đệ tử lớp trước quảng giờ Có thêm mộtảng tín lại càng như hổ mọc thêm cánh lại nói năm đó Tri đại phương sư đích thân đã ông giả ta ra khỏi tông môn Phương sĩ nghiệp tức bà nói thì ông già ta đã không còn phải nghe lệnh của đại phương sư từ lâu rồi lâu này đây chỉ ra niệm tình ngày bé cùng lớn lên mới đến thăm bản cũ chuyện tìm kiếm chiêm tổ gì đó đại phương sư vẫn nên sai quảng nhân đi làm thị tốt hơn Và Phương Sư đã tiêu vong mấy năm nay Hàn Công Thanh Nhàn rảnh rỗi lắm Bởi vạn tìm việc cho Đại Phương Sư kia làm đi Ngày thầy quỷ bất quỷ sông chết Không chịu nhận lời giúp mình Đi tìm chiêm tổ mới Từ phùng cũng không tức giận Ông ta khẽ mỉm cười rồi lại nói Nếu lao giả ngươi không muốn giúp ta chuyện này Thì thôi quên đi Ta có muốn đoàn tụ với đệ tử hai đời của mình Không giữ các vị lại nữa Trả chiêm tổ lại đây Sau đó các người có thể đi Chiêm tổ gì cơ Lúc đại quy bất quý đã hiểu vì sao Vừa rồi Tử Phúc Lại đưa mảnh chiêm tổ Đã bị phong hóa vào tay mình Nụ cười cật nhạt thương hiệu trên môi khét cứng lại Ông già dừng lại một chút Rồi vội vàng tung tay Tử Phúc Muốn trả lại mảnh vớt chiêm tổ Vào tay đại phương sư Người làm gì đấy Tử Phúc già hoạt cười Tuy nhiên, không có ý định tiếp xúc với tay quy bất quy Nhìn ông già tiếp tục nói Lão già, vừa rồi thư ta đưa cho ngươi là chiếm tổ Giờ ngươi lại trả cho ta Cái này thì cũng khó mà ăn nói được gì Ta tên là đại phương sư Cũng không làm khó ngươi Chỉ cần ngươi trả lại một cái chiếm tổ khác cho ta Chúng ta coi như thanh toán xong Đại phương sư ngươi lại dùng cái tròn như thế này Nhưng ngày chúng ta con nhỏ hả? Biết hôm nay có thể nào Cũng bị vì đại phương sư này đổ oan Quyền bất quỳ chỉ đành cười khổ một tiếng Được Ông giả ta nhận lời giúp của đại phương sư Đi tìm chiêm tổ mới Có nhiều người cũng thấy mặt mũi ông giả ta Không được tiện Đại phương sư hẳn là Không thể để một lão già mù Đi bán mạng thay mình được đúng không? Chỉ cần đại phương sư chỉ khỏi mắt cho ông giả ta Chuyện về uh, chiêm tổ Cứ tin vào chúng ta đây Bởi vì đại phương sư này ăn vả Quý bất quý cũng chỉ đành chấp nhận Trên đời này Người được ông ta ăn vả Cũng chẳng có mấy ai Cho nên ông giả đơn giản Yêu cầu đại phương sư Chưa khỏi hai mắt cho mình trước Chuyện đi này cô không đến mức hoàn toàn uổng công Có điều không ngờ tử phúc Lại trả lời vô cùng dứt khoát Không được Đôi mắt của người ngay cả Có thân thể trường sinh bất lão Cũng không thể tự lành Vậy thì ta làm gì có cách nào chữa trị được nhưng mà nếu người Có được chiếm tổ Thì lại chuyện khác đấy Nó có thể nói cho người biết Làm thế nào chữa lành đôi mắt của mình Đại phương sư người Mà cũng không chữa được mắt Của ông giả ta ha Quyện bất quý có chút bất ngờ Ông già trầm ngâm một lát Rồi nói tiếp Bao nhiêu năm qua Đôi mắt này vẫn không thể tự lành được Ông già ta cũng nghĩ khả năng Là sẽ hơi phiền phức Nhưng mà vẫn không ngờ là Ngay cả đại phương sư ngươi Cũng không có cách nào Lông này tự phúc cũng hiếm thấy Thở dài một hơi Nói với quy bất quy À lão giả Cơ thể của ngươi từng bị mất đi năng lực trường sinh bất lão Sau đó lại uống thuốc khôi phục Lại đúng không Cho dù cơ thể ngươi có thể thừa nhận dược tính một cách hoàn hảo không đau đớn, nhưng ít nhiều vẫn để lại tai họa nghiêm trọng. Lúc sau bị trúng khối độc chỉ là ngoài đổ, nguyên vấn đề là ở chỗ người đã uống thuốc hai lần. Thứ độc làm bổ mắt ngươi, không phải nhờ linh đơn rượu dược hay thiên tài tiệm bảo gì, là có thể chữa khỏi được. Triểm tổ mới là chốt quan trọng, quyết định ngươi có thể sáng mắt trở lại hay không, hiểu chưa? Lục trực ở trong địa cung của Yên Ai Hậu quy Bất Quý sắc thật là Từng bị mất đi năng lực trường sinh bất lão May mắn là Đã lập tức uống thuốc trường sinh nên được khôi phục lại ngay Sự này người uống thuốc trường sinh bất lão Biến tận hai lần Cũng không chỉ có một mình quy Bất quy Lần đó khi uống thuốc lần thứ hai Ông giả đã mơ hồ cảm giác Trong đầu người Có chút không ổn Chỉ là lại có được thân thể trường sinh bất lão Để cũng không nghĩ nhiều Không ngờ rằng Qua rất nhiều năm sau Lại bởi vì thế Mà phê đi đôi mắt Quý bất quy gần ra một hồi lâu Mới phản ứng lại được Ông già cười khổ một tiếng Rồi nói với từ phúc <cười> Ông giả ta hiểu rồi Lần này mấy người chúng ta Đi ra biển hoàn toàn Đều vì đại phương sư Đều vì đệ tử hai kiếp Về cho ngươi Ở trên biển Bắt được phản đồ trong môn hộ Trước khi đi Lại vâng lời đại Ph phương sư đi tìm kiếm chiêm tổ nên giờ mới hiểu vì sao năm đó đại phương sư lại chọn quảng nhân làm người n nghiệp của mình đấy một cây chimêm tổ mà thôi không làm khó được quy bất quyền người mà thật ra câu không phải là làm việc thay ta tìm được chiêm tổ sớm ngày nào lao giảg người sẽ có thể sang mắt sớm ngày ấy nói đến đây từ phục hơi mỉm cười Vậy tài gọi Lý Huyền Bá lại gần. Sau đó, nói với mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quỳ. Các người vẫn chưa từng ở lại đây. Hôm nay chưa cần đi vội, mọi người nghỉ ngơi lại đây một tí. Quả nghĩa thay ta tiễn khách, tìm một nơi sạch sẽ tiện nghi mời bọn họ nghỉ lại. Quảng Tín còn lại đây. Chưa 254: Giúp người trường sinh bất lão. Thầy Lý Huyền Bá vẫn còn do dự. Quy bất quỳ cười kha kha, nó với tước công tử lý ra. Chúng ta vừa ra ngàn dạm xa xôi chạy đến đây, Còn không phải là để cho thầy cho các người gặp mặt sao. Nếu người không thể ở lại nơi này, Vậy thì chỉ có thể trở về, tiếp tục làm triệu vương của người. Ta còn có đời nào để về nữa sao? Ly huyền bá cười khầy sầu thảm. Đi đến trước mặt tử phúc, không người hành lễ rồi nói. Đệ tử Quảng Tín ra mắt Sư Tôn Nơi thế tục đã không còn trốn dung thân cho đệ tử Kinh mong Sư Tôn thu nhận Thời gian ở thế tục đã hết Trên đời này không còn triệu vương Lý Huyền Bá gì nữa Từ hôm nay trở đi Con và ta lại tiếp tục duyên thầy trò kiếp trước Trong khi nói Tự phục lại lấy trong ngực ăn ra Một quả thuốc nho nhỏ Đặt nó vào tay Quảng Tín rồi nói tiếp Đây là đan giật trường sinh bất lão nhưng mà giật tính của nó Không phải ai cũng có thể chuyển hóa được Nếu còn có thể chịu đựng được giật tính Thì sẽ trở thành người trường sinh bất lão Giống như ngô miễn quý bất quy Đừng nếu như không chịu nổi Vậy thì duyên thầy trò kiếp này của chúng ta Đành phải kết thúc Quảng tiết điện quả thuốc trong tay Khi sâu vào một hơi Rồi bóp vỡ lớp sát bọc bên ngoài Lộ ra viên thuốc to cứ hạt đậu Hàn năng để cho vào miệng, nuốt thì lại nghe thấy tử phương nói. Còn không suy xét thêm gì sao? Không bắt buộc là phải uống ngay bây giờ. Dù sao thì hậu quả sau khi uống thuốc đến ngay cả đại phương sư ta đây. Cậu không dám đảm bảo. Cổng lắm là chết thôi mà. Còn có kết quả nào tệ hơn nữa sao? Quảng tín hít sâu vào một hơi. Rồi bỏ viên thuốc vào miệng, nuốt xuống. Nhìn động tác của vị đệ tử hai kiếp của mình. Tự Phục khác cười nói: "Nếu kịp trước con, có khi khái thế này có lẽ đã là một kết quả khác rồi." Đại Phương Sư vừa nói xong câu này, khoảng thịt đột nhiên học ra một ngụm máu tươi, toàn thân đau đớn ngã xuống sàn thiền, cảm thấy vô cùng khó chịu mà to giật lên. Cái đó, từ những lỗ lồ chân lông trên khắp người cơ thể đều có máu tươi không ngừng ra, lên đến tình trạng tê tham, đệ tử hai kiếp của mình Từ phúc đo với bách vô cầu Và nhóc nhậm tam Đang chuẩn bị rơi thuyền Lại bị cảnh tượng trước mắt Dọa sợ chết khiếp Quy bất quỷ và ngô miễn Đều là người từng trải Không có để ý đến phản ứng của Quảng Tín các vị vân nên xuống trước đi Quảng Tín phải mất một thời gian nữa Mới có thể hồi tỉnh Nhóc nhậm tam khẩn trương Nuốt nước miếng Tỏ về sợ hãi đo với từ phúc Đại phương sư Tiểu hòa thượng Lý Huyền bá này Không thể cứ thế mà chết ở đây chứ nhà sâm bọn ta Đã từng gặp qua con người uống thuốc này Thì trực tiếp tan thành cho bụi luôn Nói sao thì tiểu hòa thượng này Đối đại với nhân sâm bọn ta Không tệ Không thể chết đến như thế được Nó là đệ tử hai kiếp của ta Kiếp trước bạc đáy nó Đời này ta đương nhiên Không thể để nó Cứ thế chết đi ngay trước mặt mình Nếu để truyền ra chuyện ta lại thu nó làm đệ tử ba đời Kể thì tự phúc sẽ trở thành trò cười mất Đại phương sư hơi cười một chút Lại nhìn ngô miễn khẽ gật đầu nói Người so với lần trước gặp mặt Đã khác đi nhiều rồi Không tệ nha Hy vọng lần sau Lúc người đi cùng quý bất quy Mà ăn tổ về Cũng có thể đem quyền hạ minh nhân trí đến cho ta Ta có chút tò mò Không biết người sẽ viết gì lên đó Cho dù là đối mặt Với vị đại phương sư lừng lẫy này Người khi nói chuyện của Ngô Miễn Vẫn không hề nhượng bộ thua kém Vậy người cứ thông thả mạt chờ Mình nhân trí người không nhắc Thì ta cũng sắp quên mất nó rồi đây Ê không đúng Ông trẻ Không phải ông cứ hả tí Là lại lôi cuốn sách kia ra xem hả Bách bông cậu đột nhiên nói chen vào Đã đến thấy không biết mấy trăm lần rồi đấy. Ông đây còn từng hỏi là trong đó viết cái gì? Liệu có gì hay mà ông đây làm yêu vương có thể dùng được không? Lộng ấy ông trẻ còn đuổi ông đây lan sang một bên cơm bà. Ông đây là yêu vương đấy. Tôn trọng ông đây một chút có được không? Trên <cười> đợi Bách Vô Cầu nói xong, Tử Phụng Đắc bật cười sảng khoái. Xuân điểm năm qua, Ông ta ở trên biển canh trường hải nhãn. Bên cạnh, đều là các đệ tử tôn kính ông Tan Điêu Thần. Nào có ai dám nói chuyện với Đại Phương Sư Tư Phúc như vậy? Tư Phúc cười đến sắp chảy cả nước mắt, cuối cùng bởi vì cảm thấy bên cạnh còn có quảng tín, đang chịu dày vò, bên làm danh sinh tử, mà cười to như vậy thì không ổn. Đại Phương Sư mới ngưng tiếng cười, nó về ngồi miễn sang mặt bây giờ, đã hết sức khó coi. Thế thì ta yên tâm rồi. Người cứ từ từ viết, ta không vội. Ông ta còn chưa nói xong, nằm nhận tóc mặt, đã thả người nhảy xuống khỏi thuyền. Sau lưng vẫn là tiếng cười của tử phúc. Ta trả lần sau, người mang quyền hạ minh chân trí tới. Nói xong câu này, Đại Phương Sư quay lại nói với Quỳ Bất Quỳ, cùng đàn cười không ngất. Quảng Tín còn phải chịu đựng thêm một lúc nữa. Quỳ Bất quy ngơi, đi theo Quảng Nghĩa, tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Hiếm được một lần, có người ghét thăm. Ở lại một đêm trò chuyện với ta Rồi hăng đi Quy bất quỳ cười khà khà Xua tay nói <cười> À đại phương sư người Vẫn không hiểu rõ vị tiểu ca đầu bạc kia Của chúng ta Vừa rồi bị thằng ngốc này làm bé mặt như vậy Ý làm sao còn không biết xấu hổ Tiếp tục ở lại chỗ này Bây giờ hẳn là đã về lại thuyền rồi Ông giả ta đây À cũng phải về thôi Thầy ta chuyển lời Chào các vị đại phương sư kia lần sau ông già ta mang chiêm tổ đến, bảo lão ta ra ngoài nói chuyện đối câu. Trong khi nói, Quý Bất Quý còn hướng mặt về phía Hải Nhãn, phía sau Đồ Thiên màn đã cười. Đồ Mạn ông già tuy vẫn không nhìn thấy gì, nhưng trong một nháy mắt này lại có cảm giác như đã trông thấy bản thể tự phúc đang tọa trấn giữa Hải Nhãn. Về đại phương sư trước mặt nghe vậy, thì khẽ mỉm cười nói: biết là không lựa được lão cáo già ngươi, ta sẽ chuyển lời lại, lần sau ông ta sẽ đích thân tiếp đãi các ngươi. Quả nghĩa thay ta tiễn bọn họ đi. Tuy người trước mặt chỉ là thần thức, nhưng quả nghĩa vẫn rất cung kính hành lễ với đại phương sư, sau đó mới xoay người cao mày nói với Quỷ Bất Quỷ. Quỷ sư huynh, xin mời, ta thay đại phương sư tiễn các vị. Hắn vừa nói vừa đi về phía Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái. Niên tư thế của Quảng Nghĩa nói là tiến, chỉ bằng nói thẳng ra là áp giải đi sẽ thích hợp hơn. Quỷ Bất Quỷ Sớm đã quen với tác phong của hắn nên cũng không quá để ý. Khai khí với đại phương sư trước mặt một câu, rồi dẫn theo hai con yêu quái cùng nhau nhảy xuống thuyền. Sau khi những người khác đều đã rời khỏi thuyền, đại phương sư mới đi về phía Quảng Tín, vẫn đang nằm bò dưới sàn thuyền. Lan lộn kêu gạo, nói Ta hy vọng, đời này con sẽ bình an sống tốt Cùng hy vọng bọn họ, sớm ngày mang chiêm tổ mới trở về Còn kịp, ta sẽ không để con xảy ra chuyện nữa Quả nghĩa và quy bất quy, không có lời gì để nói với nhau Hàn công không tiến người, ra đến thuyền của hiệu buôn tứ thủy Chỉ đưa ra, đến bên ngoài phạm vi đội thuyền Sau đó chỉ vào thuyền lớn phía đằng xa Nói Ngộ miền đang lên thuyền Cả người cũng lên thuyền rồi mau chóng đi đi Quý bất quý Đại phương sư đã hạ pháp chỉ Cả người phải đem chiêm tổ mới về nhanh lên Người cẩn thận đấy Suốt cuộc Là người từng làm đại phương sư côn luân Nói chuyện rất có khí thế Quý bất quý Không thèm để ý ngứa khí Nói chuyện của quảng nghĩa Cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp Có điều ông giả ta Vẫn còn một chuyện không rõ Ai nấy đều là đại phương sư Thì người còn ngang hàng Cùng ngồi cùng ăn Với vị đại phương sư trên thuyền kia không Lúc tử phúc xưng hô với người Có phải à, cũng phải nói một câu Đại phương sư quảng nghĩa Người ăn đi không Câu này vừa nói Bạch vô cầu liền phá lên cười Tên thổ lỗ sợ gì chứ không sợ gây họa Trước kia không sợ Bây giờ làm yêu vương rồi, lại càng không sợ. Hắn chỉ vào quả nghĩa, bây giờ đã tức đỏ mặt tiếc tay. Đại phương sư Côn Luân. <cười> Lúc nào ông đây, về lại yêu Sơn, sinh mấy thằng con trai, đều gọi chung nó là Đại phương sư yêu Sơn hết nhá. Đời nào trọng giận ông đây, ông đây liền đánh Đại phương sư yêu Sơn đó. Hay, ông đây thích ba chữ Đại phương sư này, Lục trước Quảng Nghĩa ở núi Côn Luân Xây dựng lại tông môn phương sĩ Đã trở thành một trò cười Mấy năm qua Nghe không lọt tai nhất chính là Mới chư đại phương sư Côn Luân Mà hiện giờ bị mấy người và yêu trước mặt trêu chọc Lại không thể động vào Quảng Nghĩa giận đến bầm gan tím ruột Không thèm để ý đến bọn họ nữa Mà quay ngoắt người Trở về trong đội thuyền Một người hai yêu nhìn theo bóng lưng Quảng Nghĩa Cười nhạc một chút Rồi mới xoay người đi bộ trên mặt biển Quay trở về thuyền Nhọc nhậm tàm vừa đi Vừa nói với quy bất quý Lạc bất tử Chúng ta đi chuyến này Đến đây là xong rồi hả Nhà sân bọn ta còn tưởng ngươi Có một à, bộ chuyện muốn nói với tử Phúc cơ đấy Chuyện về không hải Rồi cả chú Quảng Nghĩa vừa rồi Là như thế nào nữa Lạc bất tử ngươi Không hỏi gì hết sao Hỏi thì lão ta sẽ nói hả Quý bất quy cười khả khả đáp Nhận dâm người ấy, Vẫn cứ không hiểu biết Lão già từ phúc kia Chuyện về không hải Chắc đến tám phần Là vì muốn dân ra Chuyện lục vô kỵ Câu kết với cương minh Người cho rằng Lão yêu vương cương biển chết rồi Thì từ phúc Không lo lắng yêu vương Sẽ rơi vào tay Đám con trai Không đến thân kia sao từ phúc tuy rằng Không ra mặt Nhưng hết thảy Đều nằm trong sự khống chế của ông ta Đáng tiếc Bây giờ chiếm tổ không dùng được nữa Lạc ta còn có thể không chết được ai chương 255 Lại lên đảo thần tài Về đến thuyền của bọn họ Ngồi bên quả nhiên Đã ở trên thuyền Có điều lúc này quy bất quy Mới phát hiện ra Một vấn đề quan trọng Trục quả nghe không ở trên thuyền Con thuyền này không thể nào lái đi được Con thuyền này trước nay chưa từng Đi đến vùng biển này Trong tình huống không có hải độ Thì cho dù có thể ra khỏi phạm vi thuật pháp của tử phúc Cũng không thể về được đến đất liền Quyên bất quỳ hỏi một vòng các thủy thủ Đều không có được đáp án mong muốn Đúng lúc ông giả đang suy nghĩ Còn nên quay lại hỏi mượn tử phúc Mọi người biết lái thuyền hay không Bánh vô cầu tinh mắt nhất Chỉ vào một bóng người mơ hồ phía xa nói Mọi người đi bên kia kìa Có phải là có người đi tới không Là... là cái tên đồ ảm kia Hắn còn kéo theo một người Không lâu sau khi điện thấy bóng người Đồ ảm đã dùng tốc độ cực nhanh Đi tới phía dưới thuyền Hắn đồng người nhảy lên Rồi vững vàng đáp xuống trước mặt mọi người Sau khi đém cái người Đang giữ trong tay xuống bóng Hắn cười nịnh nọt nói Đồ ảm phụng pháp chỉ của Đại Phương Sư Đem người này trả về Chù Quả Nghĩa là người của hiệu buôn tứ thủy Mấy trăm năm qua chúng ta ở đây Đã chịu ân huệ không nhỏ Từ chỗ bọn họ ít của đại phương sư là Giao người này về lại chỗ hai vị chủ nhân Của hiệu buôn tứ thủy Xử lý thế nào Đều nghe theo bọn họ an bài Từ khi nào mà đại phương sư nhạc các ngươi Trở nên dễ nói chuyện thế Điều năm đó cũng dễ tính như vậy Thì đã không đã ông giả ta ra khỏi tông môn Quý bất quý cười kha kha Nhìn chú Quảng Nghĩa nằm gục dưới sàn thuyền, Không chúc nhích, Nói với hắn, Đừng giải đi, Bất kể lúc sau, Hai vị chủ nhân sẽ xử lý người thế nào, Thì ít nhất bây giờ, Vẫn còn vài ngày sống yên ổn, Vừa vặn, Đàn lầu không gặp hai anh em bọn họ, Thuận tiện ghét thăm luôn, Đàn lò không có ai lái thuyền, Nếu người đã về rồi, Thì dạy mà lái thuyền đi. Lúc này, Đồ ám lại thò lại gần, Cười nình nọt nói với quý bất quý, Quý tiên đồ ạ, phương pháp chỉ của đại phương sư. Phải đưa người này về lại hiệu buôn Tước Thủy. Ta công tử thuyền ra biển, nếu các vị tin tưởng đồ ạ, ta tình nguyện đứng ra lái con thuyền này trở về. Để cho Chu Quả Nghĩa lái thuyền thị thực ra, Quỷ Bất Quỷ cũng không mấy yên tâm. Không phải là sợ hắn có ý định đồng quy vô tận, mà nếu Chu Quả Nghĩa có ý kéo dài thời gian, mất 10 ngày nửa tháng sau mới vừa đến đảo thần tại Thì sẽ chỉ hoán đại sự Phục hồi thị lực của ông giả Mà chỉ trong thời gian ngắn Đi từ thuyền của Tử Phúc Về đến thuyền mình Trong lòng quy bất quy Đã tính toán xong phương án Làm thế nào Tìm được chiêm tổ mới Thế là độ ảm phụ trách lái thuyền Giờ nhanh đã ra khỏi vùng biển Không phân biệt ngày đêm này Chẳng qua hắn không đi theo đường Mà con thuyền đã đi vào lúc trước Sau khi ra khỏi vùng biển của Tử Phúc Bằng một lối khác Trước mắt mọi người bông chốc sáng mừng Trên đầu vẫn là mặt trời trói trang Xa xa thấp thoáng hiện ra Một hòn đào nhỏ Bành vô cầu tinh mắt Nhận ra đó đúng là nơi bọn họ dự định đi đến Hiệu đồng của hiệu buôn tứ thủy Đào thần thai Không thể ngọt từ phúc Thế mà lại sở hữu đại thần thông đến mức này Vừa ra khỏi vùng biển của ông ta Là đến ngay hiệu buôn tứ thủy Nghĩ có lẽ là Mấy năm nay Về đề thuận tiện mua bán giao dịch với hiệu buôn tứ thủy, nên đại phương sư mới cố ý làm ra thông đạo này. Thầy trước mắt là đạo thân tài, vẻ mặt bác vô cầu và nhắc nhở tam đều tỏ ra vui mừng sướng sướng. Mọi lần đến đây thì người vui vẻ nhất luôn luôn là hai con yêu quái này. Từ lần trước gặp gỡ hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, cộng hơn 100 năm, gia tài mà hai người tích lũy được hẳn là Đã lại đến một con số khủng khiếp nào đó rồi Cục hồng biên hai người bọn họ Đã xây dựng hòn đảo này Thành chốt xa hoa tráng lệ Đến mức nào nữa Khi thuyền tiến thẳng Về đến đảo thần tài Bọn người thấy trên đảo vang lên tiếng trống dồn dập Mười người ngô miễn quy bất quy Đều có thể nghe hiểu cổ ngữ Người trên đảo không thích con thuyền Vốn không nên xuất hiện ở đây Thì có hơi hoảng loạn Đang dùng cổ ngữ truyền tin cho hai vị chủ nhân Ở trên đảo chuẩn bị tinh thần Trên thuyền của mấy người bọn họ Cùng có trông lớn truyền tin Mạch vô cầu đứng ra Ngò trống báo hiệu Nói rằng người trên đảo chớ sợ hãi Người đến chính là Ngô Miễn Quỳ Bất quy Và yêu vương bách vô cầu hắn đây Ngày thấy cầu ngư trên thuyền truyền lại Trên đảo mới chấn tính đi nhiều Cùng đã có người nhận ra đây Là con thuyền được phai đi Cho mấy người Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ sử dụng Trên cơ sở hai chuyện này Mới dám xác định Người tới trên thuyền Chính là hai người hai yêu Một lát sau Người trên đảo lại bắt đầu bận rộn Cho bị tiếp đón khách quý mà thay đồ ảm sắp lái thuyền vào bờ Người bên đứng một bên xem đau nhiệt Bầu nhiên lên tiếng hỏi hắn Đại phương sư tự phúc nhà các ngươi Không thẩm vấn chua quảng nghĩa hả Hai kẻ tạo nghiệt Một đã chết Đại phương sư thật sự Không quan tâm chút nào sao Đồ ảm vừa cầm banh lái, vừa đáp lời nam nhân tóc bạc. Về này ở chỗ khác, có thể là chuyện lớn, nhưng trong mắt Đại Phương Sư Tiểu Phúc, thì chẳng đáng nhắc tới. Đều đã xác định được kẻ thù ác đứng phía sau. Vậy thì lúc này, phản đồ phai phương sĩ tưởng nguyên, đã đền tội đúng như dự kiến, còn chưa quả nghĩa là Đại Phương Sư để lại mặt mũi cho hiệu buôn tứ thủy. Dù sao bao nhiêu năm qua, nhụ yếu phẩm đồ dùng, Đều là bọn họ cung cấp vấn đề để hai vị chủ nhân xử lý thì hơn Chưa sau tổng cộng Sốc con thuyền Hồn phách những người vô tội đều chạy đi đâu Cái này cũng không liên quan đến Đại phương sư Ngồi bên cờ lạnh một tiếng lại nói tiếp Trong vòng một năm mất đi Mấy trăm hồn người sống đây là còn chưa tính những thuyền quỷ Không trôi vào cảng Chủ quả nghĩa đến cả một hồn phách Cũng không tiêu hóa nổi Ta không tin cái tên tưởng nguyên kia Lại có bản lĩnh tiêu hóa hết những bao nhiêu hồn phách như thế Thật sự tài giỏi bá đạo như vậy Thì cũng không cần cư xử theo sắc mặt của người Ngày thầy Ngô biến ít nói ít cười trong lời đồn hôm nay Lại nói nhiều như vậy Còn đề cập đến Đại Phương Sư Tử Phúc Đồ ảm không dám ho hé thêm gì nữa Hán ôm một bụng đầm nấp lo sợ lái thuyền vào cảng Lâu này dưới bến đã đứng đầy người đón tiếp hân hoan Người đi đầu là một năm nhân tóc bạc chừng 20 đi về mặt lao cá cười hề hề của hắn Đúng là tôn tiểu xuyên năm đó Hành thích lưu hỉ Sau đó lại dựa vào nghề kể chuyện dạo Mà nuôi sống hoài nam vương Chưa đợi người trên thuyền bước xuống Và nhìn thấy mấy người đứng trên bong Tôn tiểu xuyên đã cân cổ gạo lên Vừa rồi bọn người rơi nói là Mấy vị lão thần tiên đến Tiểu xuyên ta còn ngờ vật không tin Ta nghĩ là Lúc này các vị hẳn là đang ở chỗ đại phương sư tử phúc, bồi lao niên gia ngày ấy uống rượu cơ. Sao chưa nói tiếng nào, là lên đảo của chúng ta thế nào? Thằng danh chung và nghĩa kia, cũng thật không biết làm việc. Về sớm thì cũng phải nói một tiếng chứ. Người nhìn xem, điện hạ nhà chúng ta còn ở trong đảo, đang chạy thuộc mạng, đuổi ra ngoài này đây này. Không cần khai khí... Lần này mấy người chúng ta đến Là có chuyện làm phiền hai vị chủ nhân các ngươi Cầu vết tiếng nói Quy bất quỳ được bách vô cầu Dìu tay đi xuống ván cầu Tôn Tiểu Xuyên thay thế vội vàng chạy lại Đỡ quỳ bất quỳ Tuy đã sớm biết hai mắt ông già bị mù Nhưng hắn vẫn làm bộ kinh ngạc khách khí vài câu Ây mắt của lão nhân ra ngài làm sao vậy Lúc trước vẫn còn bình thường Sao bây giờ lại thành thế này rồi À Dạ rồi Có dư đặc cây mạng Đã là không tệ hẹ Quy bất quỳ cười khả khả đáp Phía sòng ngô miễn Độ ảm và hai con yêu quái công từ trên thuyền đi xuống Theo sau là chu Quảng Nghĩa Bị các thủy thủ áp giải xuống Hàn biệt hai vị chủ nhân Không đời nào buông tha mình Về đến đảo Đồng nghĩa với việc Ra đến pháp trường Vừa xuống đến nơi Là hai đầu gối liền mềm nhũn Quỳ gục xuống trước mặt tôn tiểu xuyên Trong thấy chu Quảng Nghĩa Bị áp giải xuống thuyền Trong lòng Tôn Tiểu Xuyên cô biết người này Đã phạm phải đại tội gì đó Nếu chỉ là gây họa bình thường Ngồi bên quý bất quý Còn có thể nề mặt đôi phần Không làm khó chu quả nghĩa như thế này Hơn nữa người phía sau hắn Cũng chưa gặp qua Không phải tiểu nhị Được phải đi theo thuyền Nhìn rằng vật thì hẳn Cũng là một tu sĩ lai lịch bất phạm Chỉ trong ngay mắt Tôn Tiểu Xuyên đã cân nhắc xong Hai mặt lợi hại Làng làng không chút biểu cảm tranh đi chụp quảng nghĩa. Sau đó, đưa mấy người bọn họ đến toàn nhà khách mới được xây dựng lại mấy chục năm gần đây. Sau khi vào nhà khách, Tôn Tiểu Xuyên mới mở miệng bông đùa, hỏi thăm lai lịch của đồ ảm. Và nghe đến người này, là môn hạ đệ tử của Đại Phương Sư Tư Phúc, đang định đứng lên hành lễ, thì bất chật nghe Thế quý Bất quý nói tiếp lời. Người ạ trước tiên đừng nong lòng chào hỏi. Nghe vị đại tâm phúc của hiệu buôn tứ thủy các ngươi Nói vài lời đã Nghe xem hắn đã làm ra cái trò gì Chú Quảng Nghĩa biết hai vị chủ nhân Đều là người khôn khéo tinh tưởng Nói lão không có tác dụng gì cả Liên nói hết chuyện Mình bị tưởng nguyên mê hoặc thế nào Rồi lại giúp kẻ đó thu thập hồn người sống Cho hắn tu luyện thuật pháp ra sao Chú Quảng Nghĩa kể xong Đồ ám mới lên tiếng bổ sung Chuyện này có hai đầu sọ quyền đắt đền tội rồi đại phương Sơn để mặt hai vị chủ nhân các ngươi nên giao trả lại người này thành hai vị chủ nhân xử lý đi hết chương 255 kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay hồi sau chúng ta sẽ cùng ngheu quảng Nghĩa dãi bày tâm sự và theo chân quy bất quy đi tìm đi tìm mói mái rùa chữa lành mắt cho quý bất quy chiêm tổ